nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh thề đại chúng hôm nay là sáng chủ nhật ngày hai tháng sáu năm hai chúng ta đang ở tại chánh điện của tu viện trúc lâm thì chúng ta vừa có thời kinh hàng tuần và pháp thoại tiếng Anh với thầy huệ tạng bây giờ tiếp theo là phần tiếng Việt thì thề đại chúng sáng nay chúng ta tiếp tục học kinh pháp cú phẩm hoa Và đây là hai câu cuối cùng của Phẩm Kinh này, là câu thứ năm mươi tám và câu thứ năm mươi chín. Đây là câu thứ năm mươi tám. Như giữa đống rác nhớt quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở, thơm đẹp, thơm sạch đẹp ý người. Như từ những, như từ đóng bùng nhơ vất bỏ Mới sinh ra hoa sen tinh khiết ngọt ngào Làm thơm đẹp ý người Cũng vậy giữa quần sinh Uế nhiễm mù phàm tục Đệ tử bậc chánh giác Sáng ngời với trí tuệ Hai câu này đi đôi Câu đầu là đưa một cái hình ảnh ví dụ Như giữa đóng rác nhớp Tức là như giữa một đống rác Quăng bỏ trên đường lớn Một cái đống rác ở bên đường Nhưng mà trong đống rác đó Chỗ ấy hoa sen nở Thơm sạch đẹp ý người Ở trong cái đống rác dơ Mà lại có hoa sen nở Đó là cái hình ảnh Ví dụ bây giờ mới mới, mới dẫn chứng Cũng vậy giữa quần xanh Tức là cũng vậy như thế đó Giữa bao nhiêu con người đây Uế nhiễm Mù phàm tục Vậy thì giữa quần sanh này có ba cái gì Thứ nhất là uế nhiễm Thứ hai là mù mờ Thứ ba là phàm tục <cười> Trong cái Trong chúng sanh chúng ta Trong giữa Trong cái số lượng đông người đó Cái cõi đời này Chúng ta sống bằng ba thứ Tức là Uế nhiễm Mù và phàm tục Cũng vậy giữa quần xanh Quế nhiễm mù phàm tục Đệ tử bậc chánh giác Sáng ngời với trí tuệ Ở trong cái nhiễm Ở trong cái mù Ở trong cái phàm tục mà cái người đệ tử của một người giác ngộ Tức là ý nói chỉ cho Phật tử đó Những người mà có Phật tử không phải là members của Đạo Phật là những người có tu Có học Thì cái trí nó sáng Cái người trí sáng thì Sống ở trong cõi trần tục Mà không có nhiễm Việt Nam mình có bài thơ gì đây chúng nhớ Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng Lại chen nhụy vàng Nhụy vàng bông trắng lá xanh Gần bùng Mà chẳng hôi tanh mùi bùng Cái câu cuối cùng đó Là cái câu then chốt Của bài thơ là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Nhưng mà nếu không có buồn thì làm sao có sen? Không có buồn thì không thể có sen. Chúng ta cũng như thế, chúng ta không có từng nhiễm ô, không có từng khổ đau thì chưa nhận ra được hạnh phúc. Có một vị thiền sư Ngài tên là Hoàng Bá. Thì ngài làm một bài thơ như thế này. Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường. Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường. Nắm chặt đầu dây giữ lập trường. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương trong những bài thơ thiền Đây là một trong những bài mà pháp hòa rất thích. Cái câu đầu là Trần lao vượt thoát việc chẳng thường. Trần lao là gì? Ở cõi đời lao nhọc chữ trần là tượng trưng cho bụi bặm mà bụi bặm là cõi đời này nè. Cõi đời này gọi là cõi trần mà chúng ta sống trong cái cõi trần này á đã cõi trần thì bụi nhiều không? Bụi nhiều lắm. Bụi đầu tiên là rác, rác to Dần dần cho tới những bụi Vậy thế thì chúng ta sống Mỗi ngày Chúng ta gặp thì không rác thì bụi Thế thì cõi này gọi là cõi trần lao Xin lỗi đại chúng Muốn kiếm đồng bạc đâu phải dễ Phải trầy ghi trong dãy mới có tiền chứ Phải không? Rồi muốn gì bây giờ Rồi muốn thương cái người đó Muốn đeo đuổi người đó Muốn cưới được người đó Đâu phải dễ Rồi cưới được người đó rồi giữ hạnh phúc Đâu phải dễ Kiếm đứa con đâu phải dễ Mà kiếm nó kiếm được đứa con rồi nuôi Đâu phải dễ Mà nuôi được rồi dạy đâu phải dễ Phải không? Thế thì không phải trần lao lại là gì Làm cái chùa khó Mà ráng cũng làm được Mà giữ được cái chùa khó hơn nữa. Cho nên trần lao vượt thoát Việc chẳng thường Rồi bây giờ làm việc thiện, nó làm việc thiện khó nhưng mà lại cũng không có khó, khó lắm, cũng làm được. Nhưng mà chưa chắc việc lành mà người ta tán thán. Chưa chắc làm làm việc tốt mà người ta khen. Phải không? Cho nên không phải đơn giản. Rồi bây giờ quý vị thấy rửa chén dễ không? Trong các trong các công việc giúp Thôi ai sắt gọt và tu ông dám đâu sắt rồi lỡ trật. Tôi giờ khỏe nhất là đi rửa chén. Vậy mà có người chê rửa chén không sạch. Đâu phải chuyện rửa chén mà dễ đâu. Đó thôi giờ tôi không làm gì hết thôi tôi đi quét nhà. Chưa chắc quét nhà dễ tại vì cái người người ta kỹ quá, người ta lại ta quét. Nhà mà quét như vậy nữa hả? Hay là mình quét nhà rồi người ta lại người ta dòm ngó, người ta nói bụi sao còn tùm vậy. Vậy thì quét nhà thấy dễ nhất cũng không dễ đâu, vẫn có người dòm ngó. Phải không? Tu, à, giờ thế gian không màng tới vô tu. Bộ tu dễ hả? À, ngồi rảnh không làm gì, nó vô dụng. Mà lăn xăng làm hoài, nó đa đoan <cười> Phải không? À, đó đâu phải dễ đâu. Trần gian Trần Lao muốn thoát việc chẳng thường. Nhưng mà cái người tu phải nắm vững đầu dây Giữ lập trường Giống như mình nắm cái đầu dây vậy đó Mình cột cái dây, mình rít cái dây Mình nắm cho chặt, hai bên kia kéo sao đó kéo Thì mình tu cũng phải Giữ cái lập trường của mình Làm việc gì giữ cái lập trường của mình Giữ lập trường như vậy Để mình thử mình Nếu chẳng một phen xương buốt lạnh Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương Quý vị thấy hoa mai thường nở vào lúc nào Trời lạnh cái dịp Tết của mình là trời lạnh, hoa mai làm nở vào cái dịp trời hơi lạnh chứ còn nóng rực về thì không có nở được. Chúng ta cũng thế. Một người mà muốn thành tựu được á, phải trải qua một phen xương buốt lạnh thì chừng ấy hoa mai mới có thể nở hoa được. Người tu mà không có trở ngại, không có trông gai, không có những cái gọi là chướng ngại thì không thể nào thành tựu được. Cho nên đó, trong 10 điều tâm niệm cũng hướng dẫn cho chúng ta lấy khúc mắc làm thú vị, những cái chỗ mà nó nó trật, nó nó nó rơi rớt, nó hư, lấy cái đó làm thú vị. Ở đây có nhiều khi có nhiều vị người ta biết nhiều đường, không phải người ta giỏi đâu, là tại đi sai đường rất nhiều. Nhưng mà đi trật là lần sau nhớ nghe Chỗ đó là không bao giờ mình đi nữa. Đúng không? Có nhiều người ta giỏi đường đi là không phải người ta một lần mà người ta giỏi đâu. Sở dĩ người giỏi là tại vì họ đã bị đi lạc rất nhiều lần. Có những Phật tử người ta bây giờ người ta làm được những cái món bánh mà người ta bán đó. Phóng hòa khen đó. Các vị nó trời ơi thầy biết cái ngày mà bắt đầu thử bột mà làm bánh đó con bỏ hàng mấy trăm lần bột mới làm ra được một cái món bánh mà mình muốn. Có những người người ta mở những cái tiệm gia gia sữa chua tức là yogurt đó. Người ta phải người ta bích, người ta tự người ta sáng chế những cái công thức làm rồi ăn ăn không ngon rồi đổi cái khác. Mà bây giờ người ta mở một cái tiệm lớn là người ta cũng phải trải qua một thời gian rất là nhiều cái thử nghiệm. Cho nên ở trong một cái đống rác dơ vứt ở bên đường mà trong đó lại có hoa sen nở, cũng như thế, trong trong trong cái nhóm trong chúng sanh chúng ta đây, chúng ta sống bằng nhiễm ô, bằng mù mịt, bằng gọi là phàm phu. Sao gọi là nhiễm ô? Nhiều khi cái nhiễm ô là cái gì? Cái impurities Mà cái con người mình đã nhiễm ô từ đâu? Từ cái thấy, cái nghe Thấy Trước mắt chưa chắc đã đúng rồi Mà đừng là nó ở đó mà nghe người ta nói Vậy mà mình cứ nghe người ta nói Rồi mình cứ đi sống với những cái câu người ta nói Thí dụ mình đi truyền đạt Mình đi đồn đải Có những cái chuyện không phải mình đít tai nghe Đít mắt thấy Mà nó còn Mà như vậy Có nhiều khi đít tai mình nghe Chính mắt mình thấy mà còn trật quá Tại vì mình nghe sao nhiều khi mình tới khúc đó Chúng ta nói ngay đoạn đó thôi Quý vị có nhớ ông Tào Tháo không? Ông đi tới một cái nhà đó Thì gia đình đó đó Người ta mới thấy ông người ta quý đó, cái Người ta mới bàn Thì cái câu đầu hai vợ chồng đấy, Chà bữa nay mình có khách quý Thôi bây giờ Mình làm gì đãi người ta đi người nói ở nhà còn có con heo à hay vô con gà đấy dụ gì đó thôi bây giờ mình quyết định mình đải đi cái thì cái lúc mà người ta bàn cái chuyện đải ổng không nghe ổng đi tới ngay cái đoạn mà người ta nói vậy bà mở mài dao đi lát rồi cắt cổ nó ổng nghe nghe cái đoạn đó đó ổng mới nói mà tại vì ổng có thịt ổng đang chạy trốn mà rồi ổng bây giờ ổng chạy tới đó thì ổng nghĩ rằng người hai người này đã phát hiện ổng là ai Cho nên muốn bắt ổng Cho nên ổng đi tới đó ổng Nghe cái chỗ là vậy bà mày dao đi Lát tôi cắt cổ nó Trời đất ơi Ổng cuối cùng ổng giết cái gia đình đó Khi mà ổng giết người ta xong rồi Ổng mới say là ổng mới nhìn Ổng mới nói thì ra là vợ chồng này Người ta mài dao người ta chắc Chuẩn bị cắt cổ gà cổ vịt Để mà đái mình Xong rồi Tưởng đâu vậy hối hận chết rồi bây giờ mình giết lầm người rồi thôi mình chạy thằng con á hai vợ chồng sai đi ra đi ra đầu sớm mua rượu hai vợ chồng lúc sai thằng con đi mua rượu đại khách ổng không nghe ổng nghe tới cái chỗ là đi mau kẹt rồi về sớm con ổng nói rằng vậy là đi báo quan thằng nhỏ về ổng nói hồi nãy bây giờ á mặc dù mình biết mình đã giết lầm ba má nó rồi Bây giờ mình tha nó mà nó về Mà nó thấy cái cảnh mình giết ba má nó là mình chết Thôi lỡ rồi Ông giết nó luôn gọi là gì Cho nó xong để bắt công Chừa là cái hậu hoại Rồi ông Hoa Đà Là một cái người trị bệnh rất giỏi Mà biết Tào Tháo bị bệnh nhức đầu Cần mổ cái đầu ra là Chỉnh sửa là được Vậy mà khi Khi nói rằng à, tôi phải mổ đầu ông ra thì cái thời đó mà ông nghe chữ mổ đầu thì ông nghĩ là chết thôi. Giống như bây giờ mà kêu mổ là mình phải cắt rồi mình ấy Bây giờ người ta mổ dễ lắm nhiều khi người ta đục lỗ, người ta để cái ống nhiều, người ta hút nó ra. Sau qua mới có một người quen ở Mỹ, bị té rồi bể mạch máu đầu. Mà không hay biết gì hết đó. Tao hồi mỗi ngày mỗi tệ hơn chở đi bệnh viện, hồi chụp hình nó mới biết là máu lan trong đầu. Bây giờ chỉ cần Đục một cái lỗ hút ra thôi Ngày xưa là phải mổ ra Rồi làm thế này Bây giờ càng ngày ta càng tối tân Nhưng mà ngày xưa Thời của ông Hoa Đà là ổng có thể làm việc đó Cái tài nghề của ông là mổ đầu Chữa bệnh nhứt đầu Tào Tháo không chấp nhận Vì nghĩ rằng mổ đầu là chết Chứ làm gì có chuyện mổ đầu mà sống Cho nên giam Hoa Đà vô trong tù Cuối cùng ông Hoa Đà Ông chết ở trong tù Ông Tào Tháo thì nhứt đầu mà chết Hay không, cho nên ở nơi giữa quần xanh uế nhiễm là gì? chúng ta uế nhiễm từ cái thấy, à từ cái nghe, vân vân, mà trong kinh Phật gọi là gì? kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, kiến trược, cái kiếp sống của chúng ta vốn nó đã trược, nó đã ô uế và trong cái kiếp sống ô uế này, con người sanh sản ra những cái ô uế chi tiết từ cái thấy, cái hờn giận phiền não vân vân. Cho nên trong giữa chúng quần sanh nhiễm ô phàm tục. Thì ở trong đó mà nếu ai mà có được cái trí thì người ta sáng lên. Ta vượt được tất cả những cái đó. Cho nên ngài Hoàng báo ngài mới nói nếu chẳng một phen sương buốt lạnh. Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Mình mà không trải qua một cái cơn gọi là thử thách trong gai Mình đâu có thành tựu được như ngày nay Thường thường cái gì mà mình trật hư nhớ đời Làm làm toán mà nhiều khi mình cộng trật một số thôi sai nguyên bài toán mất điểm Vì chỉ trật có một con số thôi Từ đó về sau nhớ mãi Cho nên á cái quan trọng á không phải là lên non lên núi Mà cái quan trọng là sống ở đời Chúng ta biết tất cả các pháp mà chúng ta không có nhiễm pháp nào Thí dụ như á Bây giờ quý vị tỉnh rồi Hồi xưa mình coi cái lương coi tới đâu khóc tới đó Tại vì mình hóa nhân vật ở trong đó Ở trong đó mà khóc cái ngoài này mình kéo giấy mình khóc theo mình nghe người ta cao, não ruột quá mình khóc theo. Bây giờ á tỉnh rồi á thì không có phải là dẹp cái lương không coi, cứ coi mà giờ không khóc nữa, tại biết làm sao? Giả Trong kinh Pháp Cố trong trong trong kinh Viên Giác có câu á tri huyện tức ly, ly huyện tức giác. Nếu mà mình hiểu nó là giả đó, gọi là tri huyện, mình mà hiểu nó là giả rồi, ngay giây phút đó mình lìa. Mình không dính mắt nữa Mà một khi không dính mắt Đạo Phật gọi là giác ngộ Giác ngộ đâu phải bay trên trời Ngồi trên bông sen, Mà giác ngộ là cái trí mình nó bừng sáng Nó tỉnh ngộ ở mọi thời mọi lúc Ví dụ như Người ta gọi mình là cái gì cũng được Đâu có dính dáng gì Chữ nghĩa rồi một tiếng gọi thôi Hồi xưa mình khổ đau với những cái chữ đó lắm Bây giờ mình bình thường Gặp tôi kêu bằng bác cũng được Bằng cô cũng được Bằng thím bằng gì gì cũng được Một tiếng gọi thôi Cái quan trọng là Cái lễ nghĩa mình đối với nhau Thường thường á Lúc mà thân quá đó Thì mình có một cái cách diễn đạt thân là Ê mày Người cho táo này có mày Thân á Ngày bữa nào mà giận nhau ấy, Kêu mày tao kia vậy <cười> Vậy thì cái mày tao đó Có lúc vui thì lại rất thích Cảm thấy là thân thiết Nhưng mà lúc giận thì chữ mày tao này nó không còn nghĩa gì nữa Nó lại là có cái gì đó nó rất là khó nghe à, Quý vị thấy Cho nên Cái người mà người ta tỉnh giác người ta hiểu rồi Thì trong cuộc đời này Ví dụ như bây giờ Mình Mình pha trà uống Nhưng mà bữa nay mình nghĩ rằng Mình tới đó pha trà cho thiệt ngon ai ngờ bữa đó trà sao lạc lẻo quá nó không ngon cứ bình thường sao cũng được cái quan trọng là người ta có cái tâm đái mình còn cuộc sống này nấu ăn dù đó có giỏi cỡ nào cũng không bao giờ mà mà mà nấu ngon mãi mãi được tại vì cái tâm trạng nữa bữa nào mà vui nấu ăn nó khác nha bữa nào bực bội nấu ăn khác à. cho nên cái cái cái cảnh duyên mọi việc nó tùy theo tâm mình. Ở trong uh, Trong thiền sử Có một vị thiền sư Ngài viết cái bài thơ như thế này Nước tuôn xuống núi Nào có ý Mây bay về động Vốn không tâm Người đời níu được Như nước chảy Cây sắc đôn hoa khắp trốn xuân Hai câu đầu Ngài đưa như thế này Nước tuôn xuống núi nào có ý Ở trên núi á, nước nó chảy xuống Nó không mang một cái ý là tưới tẩm cho ruộng vườn Nó cũng không mang cái ý là làm cho cái nơi đó ngập lụt Nước tuôn xuống núi nào có ý Mây bay về động vốn không tâm Cũng giống như mây nó bay thôi Nó không có cái ý gì trên á Ví dụ như hôm nào mà mây nó bay nó không có ý là hiện thành Phật bà Quan Âm. Nhưng mà tại mình mình có mình đã hình cái hình ảnh nó đập vô mắt mình là Đức Quan Âm nhìn ra xa cái bữa nó ôi Đức Quan Âm hiện kìa. Nhưng mà bây giờ cũng những người đó họ nhìn mây giống mình mà họ trong đầu họ không hề có hình ảnh Đức Quan Âm. Thế nó ủa tôi đâu có thấy Quan Âm gì đâu. Vậy thì Quan Âm đó cái mây Quan Âm đó là do đâu ra? Cái tâm của cái người biết Quan Âm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 Cho nên mây nó bay nó tụ Nó do cái duyên cái hình ảnh nó tụ Mà nó không hề Có cái ý nó hình ảnh vậy đó Nhưng mà hãy tùy theo người nhìn này Ở bên Trung Quốc nó có cái núi tên là Núi um, Cửu Hoa Sơn Chỗ của Ngài Địa Tạng Thì bên cái dãy núi bên kia Mình đứng núi bên này mình ngó qua bên kia Thì Có một cái dãy núi nó nhấp nhô mà hãy cái người nào mà đã từng thấy cái hình ảnh Đức Phật nằm rồi đó, ảnh nhìn qua đó thấy thấy thấy Đức Phật đang nằm không? Mặt Phật nè, lồng nheo nè, mũi miệng nè, mà cái người người ta không hề có hình ảnh gì của Phật, ta nó tu có thấy gì đâu? Núi vẫn là núi mà. cho nên nước tuôn từ núi đâu có ý, mây bay về động vốn không tâm. Hai cái câu đó xong rồi Ngài mới dẫn, Ngài mới chỉ cho mình tu Người đời Nếu sống được như thế Thì sắc cũng nở hoa Giữa chúng sinh. Nếu ai mà sống được Cái tâm mình sao? Vô trụ Có nhiều khi á Người ta đi ngang mình Thật sự do người ta Có thể người ta không thấy Hoặc là do người ta đang lo ra một việc gì đó Người ta không thấy mình, ta không có chào bình yên đi đó đó coi đó bữa nay kinh người ra mặt mà mình lúc nào mình cũng định một cái đó rồi mình khổ với cái đó mà trong khi đó cuộc sống có nhiều khi người ta bận người ta đang có một cái chuyện gì lo rầu lo ra người ta nghĩ ngợi đi ngang mình ta không biết không thấy mình đặt để chi cái chuyện là người ta khi dễ mình để rồi mình tự đặt một câu chuyện rồi mình tự làm khổ ai tự làm khổ mình Rồi giận hờn người ta Rồi đâu phải nhiêu đó hết đâu Mình sẽ đi truyền bá Nè bữa nay Đi có gặp nó nghe nay giàu có rồi không có ai đâu Và người ta có ký gì đâu Cho nên rồi cuộc sống của mình Mình không được như vậy Mình không được bình an như vậy Mình không được bình an như vậy Mây bay về núi vốn không tâm Nước mà chảy xuống núi Nó không có ý gì hết Có nhiều khi người ta mời mọc ăn cơm cũng vậy Đôi khi đông đảo quá ta cũng sơ sót Đừng nói mình đừng có buồn giận chứ mấy chuyện đó Nó nó nó lạc vặt lắm Đồ cuộc sống này nó có những cái to lớn hơn nữa kìa Đó là những cái tình cảm với nhau Phiền hà chứ những cái chuyện đó Có nhiều khi cái người đó là cái người mà mình tới giúp đỡ rất là nhiều nha Ví dụ họ mở tiệm gì đó mình tới mình ủng hộ Cái bữa nọ đi đường lỡ ý sao người ta gặp mình ta đó. Ủng công tụi tớ ủng hộ. <cười> Khổ quá. phải <đúng> không? <cười> Cho nên Ngài mới nói người đời nếu được như nước chảy. <cười> nước cứ chảy, mây cứ trôi. Không có gì vận lòng cả. Hồi nãy Thầy tịnh tạng Thầy có đọc cái bài thơ. Hồi nhỏ hoài dạy, thầy dạy mới thấy Bài thơ đó có dịch ra tiếng Anh Gió đưa cành trúc la đà. Gió qua trúc giữ gió mà làm chi? Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền? Gió đưa cành trúc la đà, gió qua, gió thổi qua cây trúc thì cứ bình thường trúc nó lay khi có gió rồi xong, thì khỏi là gió qua rồi trúc giữ gió mà làm chi? cũng giống như dưới này là một mặt hồ nước con nhạn nó bay ngang trên hồ bóng nhạn bay đi hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền ở dưới này có nước trên này có con chim bay ngang con chim bay ngang thấy con chim dưới nước chim qua rồi mất dầu nhưng mà mình lại lưu dầu con người mình cái tâm mình lưu cái đó nhiều khi ta lỡ nói một lời thôi ta qua chuyện nó xong tâm mình lưu cái đó lại nói một ngày nói một tháng nói một năm nói suốt tiếp vui thôi giận ra môi ra nói ngày một ông nói gì ngày hai bà làm gì suốt đời sống bằng hai chữ buồn giận cho nên ngày thiền sư ngày hòa thượng hòa thượng thiền sư ngoài huế ở chùa tự đạm ngày ngày có làm câu đối rất hay Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. <cười> Người Huế mà ri là như vậy nè. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dông tất, giả rứa mà vui. Rứa rứa, nhãn quá hàng không ảnh trầm, nhãn quá trường đàm ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu thủy, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con nhãn nó không hề có ý muốn lưu cái bóng nó với hồ, hồ cũng chẳng bao giờ có ý lưu nó. Chẳng qua là vì có nước, cho nên nó bay ngang vậy thôi. Quý vị có tin rằng cuộc đời này á, mình người mình đều là một cái gì gọi là đi qua đời với nhau, một tới với nhau một cái thoáng thôi. Mà đã mấy mươi năm rồi, Pháp Hòa ở Em Anh Tinh này từ khi 12 tuổi, từ lúc 12 tuổi đặt chân đến Em Anh Tinh chỉ một tuần lễ sau thôi là Pháp Hòa đã đi về với cái sinh hoạt Phật giáo, một tuần sau thôi, là sinh hoạt với cộng đồng Phật giáo tại Em Anh Tinh này. Rồi quý bác là những người mà đã biết Pháp Hòa từ nhỏ luôn Ngày hôm qua hôm hôm kia đây Pháp Hòa đi thăm ông cụ. Năm nay là 94 tuổi Người con trai gọi nói thầy ơi ba con yếu lắm rồi Pháp Hòa nghe vậy lật đật chạy lên thăm Tưởng đâu ông là coi như là mòn mỏi lắm nha Pháp Hòa bước vô phòng Ông đang nằm vậy Thấy Pháp Hòa bật ngồi dậy Ủa thầy Chứ Pháp Hòa đùa chứ Bác còn nhớ không? Trời ơi, ba mấy năm rồi. <cười> Dễ sợ không? Rồi xong ông còn kể luôn. Thầy nhớ không? Từ hồi ở trên cái chùa ở Áp Bạc nè. Rồi xuống cái cái cái đồi, cái nhà cái nhà thờ của Hàn Quốc nè. Rồi lên tới chùa Trúc Lâm nè, rồi giờ ra tới Tây Thiên nè. Ba mươi mấy năm rồi. Phá Hoà bước tới định bắt tay ông. Ừ, không được. Covid... <cười> Đâu chưa <cười> Nghĩa là ông có thể ông sợ ông lây mình Nhưng mà đúng hơn là Mình lại không, không có đi đâu đâu Mình còn ta bà thế giới chứ, Nhưng mà Pháp Học Phục cái tinh thần mình mẫn vô cùng 94 tuổi Ngày hôm qua bác Trúc Hiền Có bữa bác nói với Pháp Hòa Trời ơi tôi với cô diệu thức Mấy chục năm mà giờ bà bỏ tôi bà đi trước rồi Thoáng thôi Mấy chục năm đó Vợ chồng sống với nhau ý, Tưởng đâu như ngày nào Giận hờn hà râm Vậy mà thoáng cái thôi Người đi kẻ ở đó Ý thức cái đó Ý thức cái đó Lúc nào mà còn nói nhau nghe được á, Nên Nói nhiều mệt quá nín đi <cười> đã bữa nào ta đính luôn có phải không? ta đính thiệt mà nói với tôi đi, sao không nói dù chỉ một lời? <cười> có một bài thơ thứ hai, một năm xuân trọn, một năm xuân cỏ dại non hoa mấy độ tươi, trời sáng chẳng do chuông chống dậy. Trăng trong trong đâu bởi khách đi đêm. Đây cũng một bài thơ thiền. Nhưng mà thường mấy bài thơ này là nguyên văn nó chữ Hán thì pháp hòa muốn đỡ mất thời gian đọc bản dịch thôi. Một năm xuân trọn một năm xuân. Cỏ dại non hoa mấy độ tươi. Tức là ý muốn diễn đạt rằng á mỗi năm trời đất cứ xuân hạ thu đông cứ hết cái chúng ta kêu năm. Nhưng mà thật sự pháp hòa đã từng giải thích với đại chúng cái điều này Tại vì mình đặt cái một chu kỳ tròn 365 ngày tới cái thời điểm đó cho mình nói hết năm. Rồi cái ngày đó, đó cái ngày bước đó cái mình đó là năm mới mà thực sự ra cái ngày mùng 1 Tết với những ngày thường mình có gì lạ không? Không bình thường. Vẫn ăn vẫn ngủ, vẫn đủ thứ hết nhưng mà mình đặt ra một số vấn đề cho cái ngày đó để nó nó nó có một cái gì đó đặc biệt cho cái ngày đó gọi là ngày Tết. Thế thì chúng ta đặt chữ nghĩa tên gọi phong tục tập quán chẳng qua là chuyện trong cuộc đời này thôi chúng có gì đó nó bình thường vô cùng đối với người tu á ngày nào cũng là xuân hết đó giống như Phật đản nó còn hay nhắc đại chúng vậy đừng có đợi tới rằm tháng tư mới gọi là Phật đản mà nếu đúng hơn là người Phật tử chúng ta phải nên tổ chức ăn mừng Phật đản mỗi ngày tại sao vì chữ Phật là tỉnh thức giác ngộ phải không đản sanh nghĩa là đức Phật ra đời. Thế thì đâu phải đợi năm Phật ra đời lần rồi mấy ngày kia Phật đi đâu? Chúng ta hãy nên để cho đức Phật của chúng ta sanh trong đời mình mỗi sáng để chi? Để ngày hôm đó mình ráng sống như Phật, nói như Phật, nghĩ như Phật. Đâu phải 1 năm ngày, 10 tháng tháng 5 mới gọi là Mother's Day rồi ngày đó mình tặng hoa, rồi những ngày khác mình tặng gì? <cười> Chữ lộn, <cười> gây gỗ à. Nếu mà mình biết ý thức, ngày nào cũng là ngày của mẹ. Ngày nào mẹ còn sống với con là ngày đó là ngày của mẹ. Và mẹ là cái hoa hồng của con. Còn cái hoa mình cài chỉ là cái hoa vật chất. Mà cái hoa mà mình để trong trái trong tim mình, hoa đó bất diệt. Cho nên thưa đại chúng quý vị để tan á. Cái quý vị xả tan đó đó là một hình thức thôi. Đâu phải quý vị xả tan rồi là mãi mãi trong đời mình không có tan nữa. Tâm tan. Còn cái chuyện là theo theo cái truyền thống có thọ thì phải có xả, thế thôi, chữ nghĩa mà. Có entrance là phải có exit. Có vô thì có ra. Có đến thì có đi thì cuộc đời này là đối đãi. Nhưng mà đâu có nghĩa là mình xả cái rồi là mình đâu còn nhớ gì mẹ nữa Đâu phải Hình ảnh, hình thức Thọ cái tan Lúc khi người thân mới mất Để biểu tượng rằng sự mất mát mới đây Rồi một thời gian mình xả Nhưng mãi mãi cái tâm tan mình vẫn còn Cho nên thí dụ như lỡ quý vị quên quý vị không xả tan đi Không ăn thua gì hết Đừng sợ xui xẻo gì hết Không có chuyện gì hết á Chẳng qua làm an lòng quý vị, làm cái lễ xả Cái gì thôi, an tâm quý vị thôi Chứ thật sự ra Lỡ quên không xả, không sao cả Đừng buồn Đừng có sợ sệt mấy chuyện đó Có nhiều người người ta mở máy niệm Phật Không cho Hỏi tại sao, ma nó tới Làm như ma nào cũng khói niệm Phật <cười> Có những ma Nó chỉ khói nhạc tình thôi, mà mở Nhạc tình ngủ cả đêm không sợ mở máy niệm Phật sợ ma tới kỳ vậy, tới nhà tụng kinh không dám tụng nói tụng kinh ma nó tới, à mày đâu phải ma nào tao cũng thích nghe tụng kinh đâu có những ma nó thích chữ lộn, <cười> tính có những ma nó thích dây gỗ thí dụ vậy cho nên tại sao sợ cái này mà không sợ cái kia? Tại sao mở máy niệm Phật sợ ma tới mà rồi mình mở nhạc tình, mình mở những cái gì gì đó không không không sợ? Đâu phải ma nào nó cũng thích cái này. Mà thí dụ nó tới, nó nghe niệm Phật chứ làm gì đâu. Có gì mà lo. Cho nên không có sợ gì cả. Cứ bình thường. Mọi việc cứ bình thường. đó Thì nếu mà bình thường được như vậy, thì mình không có làm cho nó dấy lên những cái chuyện mà lẽ ra rất bình thường trong cuộc sống quý vị thấy thường thường nít đó, con mình đó, hồi nhỏ nó tới nó, nó quẹt kiều với nhau nó lợ nó mắng vốn mình mình đó sao không kệ đi con, tụi mép hoài mấy chuyện lặt vặt, à mình la con mình vậy đó mà tới hồi mình lớn lên mình y chang cho nó vậy, buông phiền lặt vặt cả ngày hỏi lại có gì quan trọng đó, đi ngang tôi không chào, ăn cơm không mời để cái chén làm cái rầm, đóng cái cửa cái rầm kéo cái ghế cái lộp dàn mặt tôi vân vân, chúng ta thử giờ ngồi lại người lớn mình giận nhau có gì quan trọng y chang hồi nhỏ vậy mà lúc nó ngất mà nó khều quẹt cái da cái mình rầy nữa mà tới khi mình lớn lên mình sống y như vậy mình không thấy cho nên ngài mới nói một năm xuân trọn một năm xuân đó cứ hết năm kêu mà rồi cứ cũng trở lại bình thường phải không trời sáng Cỏ dại non hoa mấy độ tươi Cái cỏ mà nó mọc ở trên núi đó Trên non rồi hoa đó Nó tươi mấy độ Cứ hết thời thì nó lại tiếp tục Cũng như thế Hai câu sau Ngài mới nói cái ý của Ngài nè Trời sáng chẳng do chuông trống dậy Tại vì ngày xưa Thể mà trời mà sáng đó Thì ở chùa hay thỉnh chuông thỉnh trống Đúng không Mà nhiều khi làng sớm Ta đâu có đồng hồ đâu Ta sống, ta thức dậy, ta đi làm Nhờ tiếng chuông chùa Nhờ tiếng chuông chùa, hãy chuông chùa Mà vọng lên ta biết 4 giờ sáng Rồi đổ hồi thứ hai ta biết mấy giờ vậy đó Thì cũng giống như một số Các nơi, nhà thờ chuông đổ vậy đó, 12 giờ cái chuông chuông đổ 9 giờ sáng chuông đổ Nghe chuông biết khoảng mấy giờ Thì ở đây Ngài mới nói Trời sáng chẳng do chuông trống dậy Đừng có nghĩ rằng Chuông trống đánh là trời phải sáng Ví dụ bữa nào chuông trống không đánh Trời vẫn sáng không Trời vẫn sáng Cái chỗ đó muốn nói đó Chuông trời sáng chẳng do Chuông chuông trống vậy Rồi á Những cái ngày mà đêm trăng thì thường có khách Đi bộ ra ngoài đường để ngắm trăng Nhưng mà trăng nó nó nó sáng như vậy Ban đêm á Là tự nó đúng cái thời điểm nó sáng Chứ đâu phải là do có người đi mà nó sáng Phải không nào? chúng ta cũng như thế, mình toàn là làm cái chuyện có người mới làm không? <cười> thí dụ như không ai hết cái xá xá thôi, hãy có người cái thành tâm lại xuống để ta biết mình thành kính, mình lại Phật. Đấy. Trời sáng đâu do chuông trống dậy, trăng trông đâu bởi khách đi đêm, đâu phải có khách đi thì trăng mới khó, đâu phải đợi chuông trống mà ngày nó mới sáng lên. Chuông không đánh Trời vẫn cứ như thế Cho nên á Nói này rồi nó ngược lại Mình giận người ta Người ta vẫn cứ vậy mà sống Mình thương người ta Người ta vẫn cứ vậy mà sống Mà cái người lỗ lã là ai Mình sống buồn vui cả ngày Thế không Cho nên á Thông kia vẫn cứ ngút ngàn mà vương Nghe trời vẫn trong Trăng vẫn sáng bình thường Lâu lâu trăng không sáng Không phải là trăng không sáng Mà tại mây che Chứ còn không trăng không bao giờ có tối sáng Như cái bóng đèn Hôm nào mình không thấy trăng là do mây che Chứ bản chất trăng không có sáng tối Cái tâm của chúng ta cũng thế Cái quan trọng là mình hằng sáng như vậy Chứ còn cái chuyện thế gian đến đi Được mất, thương ghét Đối đại, đó là chuyện Tùy cảnh duyên của cái tâm thay đổi Còn cái tâm bất biến Của người tu là nó khác à, Xin đến chánh lại là người tu Không phải là những người <cười> Cậu đầu mặc áo tu theo Phật Tu là những người có hiểu Có biết có sống được với chân lý Thế thôi Có những người người ta đâu đi chùa Người ta đâu có tụng niệm gì Nhưng mà người ta rất trí tuệ Người ta rất trí tuệ Người ta sống rất bình an giữa cuộc đời Đầy những cái biến đổi đa phần là mình sống theo cái, cái kiểu mà tụ hội rồi chúng ta tùy theo cái cảnh đó chúng ta chạy cái đầy đó thì mình sống như vậy đó thì cái tâm của mình nó không có bình thường. Cho nên tu tâm là gì? Nghĩa là giữ cái tâm cho vững. Đừng để nó chạy theo những cái cảnh duyên vì cảnh duyên là chuyện thời tiết bình thường. Một năm xuân trọn một năm xuân. Trời cỏ dại non hoa mấy lượt tươi. Trời sáng đâu do chuông trống dậy. Trăng trông đâu bởi khách đi đêm. Trăng nó sáng đâu phải tại có khách đi. Phải gọi hay nói với các thầy trẻ, cái chuyện tu là chuyện của mình. Chuyện hàng ngày công phu bái sám là chuyện của mình. Không phải có ai tới mình mới tụng, mà không ai tới chứ mình nghĩ tụng, vậy là mình tụng theo <cười> theo người ta chứ không phải tụng cho mình. Đâu phải là mình theo cái thời khóa của mình, người ta, người ta tới theo cái thời khóa của mình mà rốt cuộc mình biến mình thành thời khóa của người ta. Phật tử có tới thì bắt đầu bài kinh ra tụng. Phật tử không tới cái ngồi cúp nghĩ đâu được. Hàng ngày công phu bái sám là chuyện của mình. Không ai tới đúng giờ đó tôi vẫn cứ lên tôi tụng kinh Xưa giờ Pháp Hoài khứ nhất vậy Bây giờ tối nay 7 rưỡi tụng kinh có không Thí dụ bữa nay không ai tới phải không Mà cả chùa vẫn hết Nhưng mà Phật cũng phải cử một người lên tụng kinh Thí dụ vậy đó Cho nên Đừng có để cho cái cảnh nó chi phối mình phải không Mà mình phải làm chủ cái thời khóa của mình Cũng giống như mình làm chủ cái tâm mình vậy Đừng có để những cái đó nó lôi kéo mình Thì đó là cái câu Cái ý của hai câu kinh này Pháp Hòa xin đọc lại Như giữa đống rác nhớp Quăng bỏ trên đường lớn Chỗ ấy hoa sen nở Thơm sạch đẹp ý người Cũng vậy giữa quần xanh Uế nhiễm mù phàm tục Đệ tử bậc chánh giác Sáng ngời với trí tuệ Thì mong rằng qua hai câu kinh này Với thêm một vài cái Cái ý thêm đó Để chúng ta nhận ra thêm rằng Quan trọng chính là cái việc của chúng ta mỗi ngày à, Thí dụ như quý vị có buồn Ngày hôm nay vẫn phải sống đủ 24 tiếng Quý vị có chúng ta có vui Thì chúng ta cũng phải chấp nhận 24 tiếng Không phải buồn quá muốn làm cho ngày ngắn lại Không được Không phải vui quá muốn kéo cho ngày dài hơn Không được Cứ 24 tiếng Vui buồn là do chạy mình thôi, còn mọi việc nó vẫn trôi chảy giống như mùa xuân tới hoa nở, phải không? À chuông có đánh hay không thì trời vẫn sáng. Khách có đi ngắm trăng hay không, trăng vẫn tỏ thế thôi. À, mình người ta có khen có chê, có gì đi nữa, mình vẫn cứ như thế mà chúng ta làm việc của mình. Việc gì mình đã nhận định cái đường cái cái cái, cái lập trường đó rồi thì phải giữ cái lập trường đó. Cho nên á hồi đó thầy, thầy, thầy viện chủ thay dạy Pháp Hòa. Con làm Phật sự phải có hai việc. Một là lì, hai là gan <cười> Mình dám làm việc và phải lì trước những cái lời thị phi. Tại vì thế gian người ta chỉ nhìn một phía nào thôi. Mình mới là người biết việc của mình. Mình làm việc mà không biết việc của mình. Mà người ta nhìn vô đó mà người ta dĩ nghĩ. Rồi mình thấy cuối cùng mình biến mình. Thành một cái người ta Mình không có được cái tư, cái chất của mình phải không à, Ví dụ như quý vị nấu cơm Quý vị chắc chắn cái nồi cơm quý vị đang muốn làm gì Ví dụ quý vị xào cơm Thì xào cơm đâu thể nấu cơm nhão được Nấu cơm phải hơi khô Chứ người ta đâu có biết mình xào cơm đâu Trời ơi cơm gì khó queo Đi lại nước Chị đừng thêm vô Tôi biết tôi đang làm cái gì Còn cái người kia là người ta không có biết mình làm cái gì Người ta vỡ cái nắp ra ta thấy nồi cô, cô queo Người ta đổ, đổ thêm nước vô Mình cũng tùy duyên để về rốt cuộc Cô mình xào dở Mình không biết việc của mình Không qua ví dụ vậy để chúng hiểu được ý không à Thì thôi thì hôm nay Chúng ta kết thúc Cái phẩm kinh à, Trong pháp cú là phẩm hoa Tuần sau mình sẽ học qua phẩm mới à, Trong này có nhiều phẩm Nhiều câu